Quý vị đang tên h phẩm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương Bảy Kiếp Xui Xẻo. Chương e o Xẻo dõi giả Kiếp tác tác t của Cửu Xui Lộ đó đã xuống địa phủ lấy lại tất cả ký ức hắn đã không còn là lục hải khung si tình nữa mà là một trong một m ư ờ i hai thần quân dưới trướng của m ẫ u nhật tinh quân sơ k h u n g dù hắn vẫn còn nhớ những gì đời lục hải khung đã trải qua nhưng đối với hắn mà nói đó chỉ là một tiết m ộ t xen giữa dòng đời trong mắt sơ không thần quân bây giờ ta là một con điên cắn nát cả vai hắn là đồ đanh đá lăn lộn dưới đất cào cấu đấm đá cãi nhau chẳng để mặt mũi là sao chổi hại hắn khiến hắn phải chịu ă n ức làm cu ly dưới địa phủ năm năm sơ không hiện giờ e rằng ngay cái ý định b o n g vầm ta cũng có ấy chứ lòng ta cũng có chút mất mát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 quất mạnh về phía ta ta ngây ra như phỏng nhìn gương mặt giống hệt lục hải khung chân ta cứng đờ không thể nhúc nhích chiếc roi q u ấ t qua cổ ta cảm giác đau đớn bỏng rát gọi ta tỉnh lại ta sờ cổ đầu ngón tay dính vài vệt máu chắc bị roi quất t rách da ta đưa mắt nhìn sơ k h u n g sơ k h u n g thấy thật sự đánh trúng ta thoáng chốc cũng ngây người ngươi hắn nhíu may mắn ngươi bị ngu à quất chậm như thế mà cũng không biết tránh ta không kiềm chế được nhấn mày lên đã đánh ta còn dám lên m ặ t ai ai biết ngươi không tránh được quả thật cú đ ò n đó trước kia ta chắc chắn có thể tránh nhưng giờ ta không tránh nổi lục hay không ta đi lên phía trước tạm thời không quan tâm tới việc mình có đánh thắng được sao không không túm l ê áo hắn nói độ khốn đ o ạ n bệnh kia phí mạng cứu n g ư ơ i sao không thoáng sửng sốt nhớ mày cũng đốp lại bông bốp ai cần ngươi cứu ta hắn ngừng một lát tình cảm kỳ lạ đó lại búng ra giữa mày hắn lại càng giận nói ngươi còn dám nhắc tới kiếp tình duyên đó với ta ngươi dám sao không nghèn nghẹn ngươi dám để ta hắn nghẹn mãi lâu mà vẫn không nói được ta lại nói tiếp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 mặc sơ không lập tức tái xanh cũng túm lấy v h ạ t áo ta nói n g ư ờ i cũng xuống địa phủ mười năm rồi còn không đi đầu thai rõ ràng là n g ư ờ i có âm mưu gì đó muốn quấn lấy ta tới tận kiếp sao đồ nham hiểm nham hiểm hả ta chỉ vào nồi canh mạnh bà bên cạnh nấu canh mạnh bà mười năm thì nham hiểm cái cốc khô gì nếu không phải lần trước cái đồ khốn nạn nhà ngươi náo loạn địa phủ thì việc gì phải chịu thế này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 ta sợ hãi hét lên người muốn làm gì người muốn làm gì l ụ c hải không kéo ta tới trước cầu này hà t i ệ n tay múc một bát c a n h lộ quỷ nhỏ xung quanh vì sợ tiên k h í trên người hắn mà cuốn quýt tìm chỗ trốn mười hai năm sau trước cầu này hà lại hỗn loạn thêm lần nữa sợ không d ù m một tay bóp cầm ta ép ta phải mở miệng hắn cười l ạ n h làm đổ hết c a n h bản bà vào miệng ta lần trước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 Tiểu nhân. ta i ể u nhân t vừa Vừa canh ra ta nôn đống canh, vừa ra sức bắn Giờ phút này Giờ sức phút thật không trong mắt Thành một lưỡi dao sắc nhọn một lựa sắc Róc sạch xương địch ta không biết rút cuộc mình đã uống bao nhiêu nhưng đến khi nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của phán quan từ xa vọng đến sơn không đã nhảy qua cầu nại hà chạy tới lục đạo luân hồi rồi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 trong bụng chỉ nghĩ tới việc gọi một cô nàng dân tộc thiểu số xinh đẹp để nàng ta thực hiện một hành động vừa xinh đẹp vừa có nội hàm mẹ nó i chứ ta ôm đùi diêm vương khóc nức nở chỉ xin ông ấy cho ta ở lại địa phủ nấu canh mạnh bà thêm mấy năm nữa diêm vương vô cùng khó xử mềm lòng liếc nhìn phán quan phán quan mặt lạnh vẫn chỉ nói một câu không đổi luật lệ của địa phủ nghiêm minh ngươi không đáng phạt thì không thể phạt ta đau đớn gào lên là ta tự c h ố t khổ đấy được không tự muốn khổ các n g ư ờ i cứ làm khổ ta vài năm nữa đi tốt nhất là làm khổ ta thêm ba mươi bốn mươi năm nữa ta sẽ thắp nhang tạ ơn hai người p h a n quan g không nói gì còn diêm vương lại thở dài một tiếng vuốt đầu ta tiểu tượng tử đừng khóc chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến ta uất ức vì sao chứ rõ ràng lần này hai chúng ta cũng khiến ông phủ náo loạn ầm ĩ vì sao không bị phạt diêm vương m g á y mũi cái nãy hả đó là bởi vì không có ai đòi nghỉ việc không ảnh hưởng gì lắm tới minh phủ ta vậy nên không đủ để cân nhắc hình phạt nước mắt của ta tuôn ra như suối bây giờ ta có thể hất tuôn cái nồi canh mạnh bà khiến cho chúng quỷ bị đầu thai muộn p h a n quang l ệ n h lùng liếc ta ta khuyên n g ư ơ i tốt nhất là đừng nên làm đó là tội nặng phải chịu q u ố c t rồi ta gục đồ xuống h òa khóc ầm ỉ, diêm vương chép miệng biểu môi nói sao c ô n g tiên quân kia phải trải qua tình kiếp với ngươi khiến ngươi đần độn hắn cũng chẳng sung sướng được đâu ta lau những dòng nước mắt cay đắng nói kiếp này hắn không uống canh mạnh bà nhớ rõ mọi chuyện chắc chắn sẽ không thích ta tới khi đó con đần này rơi vào tay hắn ngoài chết thảm ra thì chỉ có càng chết thảm ừ, nói vậy thì cũng không đúng diêm vương kéo đầu tao qua rồi tìm thứ gì đó trong đống lộn xộn trên bàn một lát sau lấy ra một chiếc gương khá có phong thái người mau tới xem gương kiếp trước kiếp trước sao không thần quân si tình với ngươi lắm đó ta ngoảnh đầu đi không chịu xem những việc lột hay không đã trải qua chỉ sợ thấy hắn khóc ta cũng buồn theo ta khó chịu nói đó không phải là sơ không phải hay không phải chỉ dựa vào ý nghĩ ngay cả sơ không cũng không biết phải hay không vậy sao ngươi có thể khẳng định thế được diêm vương cứ úp úp mở mở giống hệt những vị phật tổ bồ tát t r o n g thì hiểu rõ mà cứ giả vờ không biết ta véo đùi diêm vương nói thẳng ra diêm vương rít hai hơi lạnh chuyện tình duyên phải để tự tiểu từng tử khám phá mới được ta càng véo mạnh hơn diêm vương vội vàng nói phan quang mau kéo nàng ra để nàng tiếp tục nấu canh đợi ba năm nữa rồi đ ầ u thai ta bị kéo ra ngoài không thương tiếc trước khi cửa lớn của điện diêm vương đóng lại ta vẫn không dằn lòng nổi liếc lột hải công trong gương kiếp trước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 sao không khốn kiếp lần sau gặp ngờ ư i địa phủ ta sẽ v ặ t sạch đống lông trên người ngươi lông lông lông tiếng thét oán hận trong giếng luân hồi p h a n g mãi không dứt còn ta sau khi mê man hoàn toàn mất đi ý thức tí tách tí tách một thứ chất lỏng dinh dính không ngừng nhỏ xuống bên tai thế gian vừa yên lặng vừa hỗn loạn không biết bao lâu sau cuối cùng cái chất lỏng dính dính kia cũng ngừng lại tấm ván gỗ trên đầu bị người ta kéo ra ánh mặt trời hơi chói một gương mặt bé trai xuất hiện trước mắt ta mẹ bảo là con trai lớn tuổi hơn mình phải gọi là anh vì thế ta ngoan ngoãn gọi đại ca ca nồng n g ờ người đó lại tỏ vẻ chán ghét sao lại gặp đúng lúc này lý thiên vương đốn m ặ t ta ngơ ngác nhìn người đó người đó cũng n h ớ n mày c h ồ n g chọc nhìn vào ta hình như rất nghi hoặc đột nhiên có một giọng nói ồ m ồ m vang lên thiếu chủ cậu bé b i ể u môi tấm ván gỗ trên đầu lại bị đậy lại nhịp bước chân ngày càng xa ta tiếp tục ngồi b ó p gối trong v ạ i nước mẹ nói muốn chơi trúng tìm cùng ta chừng nào bà chưa gặp được ta thì ta không được đi ra ngoài có điều lạ lắm rõ ràng là mẹ đặt ta vào đây tại sao lâu thế rồi mà vẫn chưa tìm ra ta